Chào mừng các bạn đến với tập thứ 36 của bộ truyện trình thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, những loài sinh vật kỳ dị có hàng vạn năm tiến hóa trong hàng động nguyên sở đã khiến đoàn chuyên gia địa chất phải chết thảm tại đây khi thám hiểm. Nhóm viên mộc giã có thể thoát ra ngoài an toàn không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Toàn phong nghi ngợi rồi nói tôi đoán rất có thể loại bướm kia ký sinh trên người quái vật thứ này khá kỳ bí chỉ nhìn một cách đơn thuần việc chúng ngụy tràng thành vách đá suốt đường đi là biết chắc không phải loại bướm bình thường có thể làm được hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng sồn sào quay đầu nhìn lại họ phát hiện dưới mũi tầng nam nam có máu lòng viên mục dã trùng xuống nói vậy là cô nhóc này dính trưởng rồi. Nguyên viện lập tức đến giúp Tằng Nam Nam cầm máu, nhưng cô ấy đã dùng hết mọi cách ngăn máu mũi mà vẫn không hề khá lên. Viên Mộc Dã nói ngay với Đoàn Phòng: "Anh lấy nấm máu ra đây, nhanh lên!" Đoàn Phòng lấy mấy cây nấm đã hái lúc trước từ trong ba lô đeo sau lưng ra. Viên Mộc Dã chọn một cây trong đó, rồi đi đến khe hở ở góc vách đá, thật cẩn thận đặt xuống đất. Đoàn Phong hiểu ngay là Viên Mộc dã muốn dụ lũ côn trùng kia ra bằng cây nấm máu này. Có điều không biết chỉ một cây nấm có thể dụ được côn trùng ở gần đây ra hay không. Tầng Nam Nam vẫn bị chảy máu mũi, mặc dù cô ấy luôn lấy tay bịt mũi, nhưng máu vẫn lọt qua khe hở ngón tay. Đại Quân ở bên cạnh vội vàng lau giúp cô ấy bằng băng gạc cầm máu. Chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ năm sáu miếng gạc. Cùng lúc đó, một con côn trùng hình dáng không to lắm nhô đầu ra từ khe đá. Có lẽ con côn trùng này trời sinh nhát gan mặc dù nó nhìn thấy nấm máu nhưng lại chậm chạp không dám tiến lên. Dù trong lòng rất sốt ruột nhồng viên mộc dã biết mình phải bình tĩnh lúc này nhất định phải kiên nhẫn chờ nó ra ngoài ăn nấm mới được. Cuối cùng con côn trùng kia vẫn không chịu đựng được sức quyến rũ của nấm máu. Nó dục dịch bò ra sau đó nhấm từng mảng của cây nấm trong mặt. Ai ngờ đúng lúc này từ khe hở khác lại chạy ra thêm một con côn trùng con này có vóc dáng lớn hơn con trước. Rất có thể nếu hai con này ở cùng một chỗ, con lớn sẽ cắn chết con nhỏ. Về Mộc dã lập tức vẫy tay với đoàn phong, giả hiệu anh ta ném đến đây một cây nấm nữa. Nếu con nhỏ này bị con lớn cắn chết thật, vậy chẳng phải cây nấm trước đó, nó ăn sẽ bị lãng phí sao? Cây nấm của đoàn phong ném chuẩn và đúng trước mặt con côn trùng to. Lúc đầu khi cây nấm rơi xuống đất còn dọa hai con côn trùng hoảng sợ. Con nhỏ quay đầu muốn chạy, Kết quả nhìn thấy con lớn ở ngay đằng sau mình thì nghệt ra, không dám nhúc nhích. Mà trong mắt con lớn chỉ có nấm máu, cơ bản chẳng thêm liếc con nhỏ lên một cái. Nó bỏ thẳng đến chỗ cây nấm máu đoàn phòng nếm quà. Lúc này thì viên mục dã thấy hai cây nấm đều bị ăn dắp xong rồi, bèn đá mắt cho đoàn phòng, bảo anh ta lại để giúp. Viên mục dã sợ mình không thể bắt được hai con côn trùng cùng một lúc, đến lúc đó lại uổng phí mất một cây nấm máu. mấy thầy đoàn phòng đi tới kịp thời bắt được hai con côn trùng nghìn chân một to một nhỏ kia với viên mộc dã viên mộc dã bắt được con côn trùng rồi cũng không dám chậm trễ thêm giây nào mà nhanh chóng đưa cho tầng nam nam ăn Cậu vốn tưởng rằng cho cô nhóc ăn con côn trùng ghê tởm như vậy phải tốn chút mồm mép nữa ai ngờ cô nhóc tầng nam nam này cũng là kẻ tàn nhẫn chẳng cần viên mộc dã nói gì đã cầm con côn trùng ăn luôn hoặc nhiễm ở cạnh nhìn cũng nhận rằng nhếch miệng Cái kiểu giúp con mắt như thế này có lẽ trong lòng cậu ta đã có cả chục nghìn con thần thú chạy qua như điền này chứ. Không lâu sau khi ăn xong con côn trùng, máu mũi của tàng nam nam đã dần dần bớt chảy, thêm một lát nữa là hoàn toàn ngừng hẳn. Nhưng dù vậy máu mũi của cô ấy chảy ra vẫn ướt sũng mười mấy miếng băng gạc. Có lẽ là vì mất máu quá nhiều, hoặc là bởi vì vừa rồi ăn con côn trùng vào, tóm lại lúc này dòng mặt tàng nam nam cực kỳ tái nhợt. Hoác nhiễm vội lấy sô-cô-la, mang theo người, đưa cho cô ấy. Ăn chút sô-cô-la đi, ít nhiều cũng cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Tăng nam nam không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhận sô-cô-la hoác nhiễm đưa, sau đó để dưới mũi hít mạnh mấy hơi. Lúc này nguyên viện chỉ vào mười mấy miếng băng gạc dính máu dưới đất và hỏi Viên mộc dã. Mấy thứ này làm sao bây giờ? Đương nhiên Viên mộc dã không thể ném số băng gạc dính máu đó đi được, vì mấy thứ này còn có thể mọc ra nấm máu cơ mà. Nhưng bọn họ lại không có thời gian chờ mãi ở đây. Vì thế cậu ngẫm nghĩ rồi nói. Mọi người lấy hết tất cả túi ni lông trên người ra đây. Mặc dù không rõ lý do, nhưng mọi người vẫn làm theo lời Viên Mộc Giã, nhanh chóng gom đủ mười mấy cái túi ni lông. Viên Mộc Giã nhìn số bao ni lông rồi nói với mọi người. Bây giờ mọi người lấy dao đào một ít đất bỏ vào túi, sau đó mỗi túi lại bỏ thêm một miếng gạc dính máu. Trường đại quần khẽ giật mình. Này Viên! Không phải cậu định trồng nấm trong túi ni lông đấy chứ? viên Mộc Dã nhún vài đáp. Tại sao lấy không được? Loại nấm máu này chỉ cần hai thứ để có thể sinh trưởng. Một là máu người, hai là đất của nơi này. Bây giờ tôi đặt chúng ở cùng nhau, khả năng trồng được nấm rất lớn. Tóm lại, trên người mỗi người đều mang một cái túi ni lồng như vậy. Chúng ta tìm đường ra của chúng ta. Chúng nó mọc nấm ở trong túi ni lông của chúng nó, chẳng chậm chế biển nào. Đoàn Phong gật gù. như vậy chúng ta cũng có thể có đủ nấm máu để bẫy côn trùng. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy trong lòng vững vàng hơn. Ít nhất có thể tạm thời không phải sợ trứng chảy máu lạ lùng này nữa. Tất cả sự chú ý đều đặt vào một việc là tìm kiếm lối giá thôi. Sau đó trên bà lô của cả đoàn người bọn họ đều treo một cái túi nì lồng đựng đất. Viện mộc giã sợ trong túi không thông gió sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của nấm máu. Nên còn trọng mấy lỗ nhỏ ở trên để tiện thông gió. Đúng như cậu lo lắng, những người còn lại nhanh chóng xuất hiện triệu chứng chảy máu, chẳng qua là bởi vì thể chất mỗi người mỗi khác, cho nên vị trí chảy máu cũng khác nhau. May thay khi nấm trong túi của đàn phòng được dùng hết, nấm máu trong túi nilon cũng lần lượt mọc lên, bởi vậy dọc đường đi, bọn họ liên tục lấy nấm máu để bẫy côn trùng, cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ của cả đám. Ai ngờ khi bọn họ đi đến cạnh một chỗ thạch nhũ giống như rừng cây, Thì lại nhìn thấy một mảng nấm máu đỏ tươi mọc trên mặt đất. Trong hình dạng nấm thì hình như là phía dưới có người. Đột nhiên nhìn thấy nhiều nấm máu như vậy. Trong lúc nhất thời, viên mộc giã chưa chuẩn bị tâm lý. Cậu sững sở hỏi đoàn phong, chúng ta nên hái hay là không? Đoàn phong đáp không hề nghĩ ngợi. Đương nhiên là hái, nhanh tay lên, nếu không những con côn trùng kia sẽ già dành với chúng ta đấy. Chờ đến khi đám người bọn họ luống cuống tay trần hái sạch nấm máu dưới đất mới phát hiện ra người nằm phía dưới hóa ra là Triệu Thiên Ân. Trong tình hình này thì người đã chết được một khoảng thời gian rồi. Mấy người trường bác vừa nhìn thấy là xác của Triệu Thiên Ân tất cả đều nghiêm mặt lại bởi vì lúc này trong lòng bọn họ đều nghĩ đến cùng một vấn đề đó chính là bản thân Triệu Thiên Ân không kiên trì nổi mà chết hay là bị mấy người hoàng tông nghĩa bỏ lại. Mặc kệ thế nào thì mọi người cũng coi như có quyền biết. Khi nhìn thấy xác của Triệu Thiên Ân, trong lòng khó tránh khỏi hơi hụt hẫng. Lúc trước tình trạng của Phan Kim Tiếu nguy hiểm như vậy, mà cũng chịu đựng qua khỏi. Không ngờ Triệu Thiên Ân có khả năng đi ra ngoài nhất, lại là người đầu tiên chết ở trong hàng. Dù sao cũng là đồng đội nhiều năm của mình, nhóm người trường bác đề nghị, đưa xác Triệu Thiên Ân theo cùng. Trường Khai vừa nghe thế đã sầm mặt xuống. Cậu ta vừa định nói chuyện, thì lại bị viên mộc dã ngăn cản. Sau đó viên mộc giã uyển chuyển khuyên Tôi có thể hiểu tâm trạng của các anh nhưng chúng ta có thể tự bảo vệ mình trong tình huống trước mắt đã là khó rồi hay là chờ sau này có cơ hội hãng trở lại đón anh ta đi. Thật ra viên mộc giã đã nói rất khách sáo rồi nếu không phải băn khoăn đến việc hiện giờ trong lòng bọn họ đều không dễ chịu cậu sẽ không ngăn cản trường khai bây giờ đã là lúc nào rồi bản thân mình có thể sống sót được hay không vẫn còn là vấn đề đấy. Bọn họ đâu có bản lĩnh mà mang sắc Của Triệu Thiên Ẩn theo nữa May mà đám trường bác cũng không cố chấp Như Hoàng Tông Nghĩa Hơn nữa suốt đường đi bọn họ cũng nhận ra Nếu không có nhóm viền mộc dã Có lẽ mọi người đã có cùng kết cục Nhờ Triệu Thiên Ẩn Đang nằm trên mặt đất kia từ lâu rồi Mặc dù không thể mang sắc Triệu Thiên Ẩn đi Nhưng đoàn người bọn họ Vẫn tìm ít đá vụn gần đó Để đắp lên cho anh ta Sau này có thể tìm được dĩ nhiên là chuyện tốt Ngộ nhỡ không tìm thấy chỗ này thật thì cũng có như đã trồn cất cho anh ta yên nghỉ. Về mục giã làm dấu hiệu trên ngồi mộ đá giản dị rồi nói với mọi người thì thôi, chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài bình an thì nhất định sẽ nghĩ cách trở về đón anh ta. Sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước, mặc dù đoàn phòng đã nói đi thêm một lát rồi tìm chỗ cắm trải, nhưng ở trong tiềm thức tất cả mọi người đều không muốn dừng lại chỗ này quá lâu, vì thế lại tiếp tục đi thêm đoạn nữa. Họ đi mãi, đến khi mọi người tới một khu vực có không gian cực kỳ trống trải, xung quanh cũng không có những thành nhũ hình thù kỳ lạ kìa nữa. Đoàn phòng nhìn quanh rồi nói, địa hình ở đây trống trải, thích hợp để cắm trại tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Nói thật, nơi này vừa ẩm vừa tối, hơn nữa không tìm thấy đồ có thể nhóm lửa, cho nên mọi người chỉ có thể dựa sát vào nhau để rời ấm. Lúc này đoàn phòng sắp xếp thứ tự cho mấy người của số 54, định để họ thay phiền gác đêm. Mấy người trường bác cũng chủ động đề nghị muốn gác đêm cùng mọi người. Mặc dù đoàn phong không tìm bọn họ lắm, nhưng vẫn đồng ý cho bọn họ gia nhập. Chẳng qua là xếp bọn họ xen chung với những người của số 54. Bởi vì chịu khổ rốt dọc đường đi, mọi người đều vừa lo lắng vừa mệt mỏi. Vì thế đoàn phong chia tất cả những người gác đêm thành 4 tổ, mỗi tổ 2 người. Như vậy mỗi tổ chỉ cần gác 2 tiếng là được. Lúc này viên mộc dã không cảm thấy buồn ngủ lắm, nên cậu và trường bác gác cả đầu tiên. Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, nên cùng nói chuyện về đội trưởng Hoàng Tông Nghĩa. Trường bác nhìn bóng tối xa xăm, giọng nặng nề. Anh Viên, có phải anh cũng cho rằng nhóm đội trưởng Hoàng đã chạy trước rồi không? Viên mục dã thở dài đáp. Lúc đối mặt với sống chết, mỗi người đều có quyền lựa chọn. Quyết định không vứt bỏ là một lựa chọn. Bỏ lại đồng đội vướng víu tay chân cũng là một lựa chọn. Trường bác cười buồn, Nếu là anh, anh có bỏ lại đồng đội bị thương để tự mình chạy trốn không? Viện mộc giã suy nghĩ rồi trả lời anh ta rất nghiêm túc. Không, bởi vì tôi không chịu nổi cảm giác tội lỗi sinh ra trong lòng sau khi chỉ còn một mình mình sống sót. Điều đó sẽ làm tôi rất đau khổ. Cảm giác dao cùn cắt thịt này chắc chắn sẽ đau thấu tận xương. Cho nên tôi thà rằng đối mặt với sống chết cùng đồng đội của mình cũng tốt hơn là một mình sống tạm bợ Trường bác nói bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra các anh mới là người thực sự hiểu được tinh thần đồng đội. Trước kìa, tôi luôn tự nhận chúng tôi là một đội nhóm chuyên nghiệp nhất, đồng lòng nhất. Nhưng hiện giờ xem ra, đó chỉ là một chuyện cười. Viên mục giã bèn vỗ bờ vai của anh ta. Được rồi, anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Chưa biết trường đội trưởng Hoàng thật sự chỉ đi trước tìm lối ra thì sao? Trường bác lắc đầu. Nếu là đội trưởng hoàng của mấy năm trước Thì tôi còn tin Nhưng mấy năm này anh ấy đã thay đổi rất nhiều Càng ngày càng coi trọng lợi ích trước mắt Không bao giờ còn là hoàng tông nghĩa Đồng dạ đồng lòng Mà chúng tôi quen lúc trước nữa viên mục giả vốn định khuyên trường bác Thêm vài câu Ai ngờ đúng lúc này họ đột nhiên nghe thấy bên tai Truyền đến một tràng tiếng ong ong kỳ lạ Như thể một loại rung động Tần số thấp từ thứ gì đó phát ra Âm thanh đó cũng không lớn Nhưng nó cứ reo liên tục khiến người ta nghe vào, có một cảm giác quái lạ trong lọc. Ngay khi viên mộc dã và trường bác đều cảm thấy lạ, trên đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên bắt đầu lóe lên, lấm ta lấm tấm vài chấm sáng màu xanh. Thoạt nhìn, chúng trông cực kỳ giống bầu trời đầy sao, làm viện mộc dã cảm thấy như đang đặt mình trong vũ trụ vô bờ bến vậy. Trường bác lấy làm lạ. Đây, đây là đom đóm ư? Viện mộc dã nhìn lên biển sao trời trên đầu rồi đáp. Thứ càng đẹp sẽ càng nguy hiểm. Ở đây từ mặt đất lên đến đỉnh ít nhất cũng phải cao 3-40 mét. Dù đèn pin có thể soi lên đỉnh, chúng ta cũng không thể thấy rõ bên trên có những thứ gì. Lúc này nhóm đoàn phòng cũng bị âm thanh kỳ lạ đánh thức. Họ nhanh chóng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên những đốm sáng âm u trên đỉnh trần. Trước hết, mặc kệ những đốm sáng màu xanh đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng ít nhất quả thật thoạt trông chúng làm người ta khá vui vẻ thoải mái. Trong lòng viên mục giã lại hơi cảm thấy bất an mơ hồ. Những đốm sáng màu xanh đó đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa chúng vẫn treo mãi ở giữa không trùng không nhúc nhích. Điều này không phù hợp lắm với đặc tính của đom đóm. Tiếng ong ong vẫn tiếp tục. Đoàn phòng đứng lên so đèn pin một vòng, cũng không tìm thấy ngọn nguồn của âm thanh. Khi mọi người bắt đầu thấy không biết làm sao, viên mục giã đột nhiên nhìn thấy có một con bướm thiêu thần bay qua trong mắt, bay thẳng về phía ánh sáng xanh âm u giữa không trùng. ngày sau đó Con bướm kia như đụng vào thứ gì đó, nó khựng lại giữa không trùng và vỗ cánh liên hồi. viên Mộc Dã dọ đèn pin qua xem, thì thấy hình như nó bị thứ gì đó không nhìn thấy cuốn lấy. Tất cả mọi người ở đây đều cầm đèn pin soi liền đỉnh. Càng nhiều bướm bay đến từ bốn phương tám hướng, như thể chúng nó đã bàn sẵn với nhau. Tất cả đều bay về phía những đốm sáng âm ồ màu xanh ở giữa không trùng kia. Chuyện sau đó không cần tưởng tượng cũng biết. Tất nhiên là có thêm nhiều bướm bị nhốt lại, Chúng không ngừng dễ dụa vặn vẹo. Nhưng hình như tất cả đều không làm nên chuyện gì. Như kiểu bị vướng vào một tấm lưới lớn vô hình vậy. Cuối cùng đoàn phong là người nhận ra bí ẩn trong đó. Anh ta chỉ vào những đốm sáng âm u kia và nói Đó không phải là ánh sáng do đóm đóm phát ra. Nếu tôi đoán không lầm, đó là một loại tở nhện có thể phát ra ánh sáng, giống như đèn huỳnh quàng diệt côn trùng. hoắc nhiễm giật mình hỏi Tơ nhện, anh nói những đốm sáng màu xanh đó đều là tơ nhện ư?" Đoàn Phong gật đầu, "Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước, đừng quấy rầy bầy nhện ở trên đó ăn tối." Hoang Nhiễm lập tức như được tha bổng, cậu ta vừa nghe nói những đốm sáng đẹp đẽ trên đầu đều là tơ nhện thì không muốn ở lại thêm một phút đồng hồ nào nữa. Cậu ta vội đứng dậy thu dọn túi ngủ, sau đó gọi thằng Nam Nam, "Dọn dẹp nhanh rồi đi thôi." Sau khi mọi người chuẩn bị rời khỏi biển sao trời này, Họ thấy những con bướm bị giảm giữ kia dần dần bị kéo lên đỉnh, mà những đốm sáng màu xanh cũng lần lượt tắt ngóm Viên mộc dã vừa đi vừa nói, không ngờ đám bướm ở đây cũng có kẻ thù tự nhiên. Đoàn phong cười nhẹ, điều này rất bình thường, hệ sinh thái ở nơi như thế này, cần phải duy trì sự cân bằng nhất định mới được. Nếu có một phè làm chùm, vậy thì chào đón chúng ta, có lẽ chính là thứ bướm to bằng khuôn mặt đấy chứ. Viên mục giã áp sát đến trước mặt đoàn phòng rồi nói Kế tiếp nên làm gì đây? Cho dù giờ chúng ta có cách chữa triệu chứng chảy máu nhưng bị mắc kẹt mãi ở đây cũng không tốt. Có lẽ chưa đến một ngày là chúng ta đã hết sạch nước và thức ăn rồi. Đoàn phòng lại nói bằng giọng điệu thoải mái Sao có thể không ăn không uống chứ? Tôi thấy con sông ngầm chúng ta vừa đi ngang quả khá tốt. Sông ngầm ở đây đều thông nhau. Về sau chắc chắn sẽ còn gặp được sông ngầm giống vậy nữa. thông thường nước của sông Ngầm đều rất tốt. Nếu hết thức ăn, chúng ta cứ thử săn mấy con quái vật để nướng ăn, trong bề ngoài của chúng thì chắc cũng ngon hơn rời một chút ấy nhỉ. Về Mộc Dã thấy lúc này rồi mà Đoàn Phong còn có lòng dã nói đùa với mình. Hình như anh ta chẳng hề lo lắng mọi người không ra ngoài được một chút nào. Hơn nữa cậu còn phát hiện một vấn đề khác. Đó là trong số những người ở đây, trừ cậu và Đoàn Phong ra, tất cả đều đã từng xuất hiện triệu chứng chảy máu. Có lẽ cậu có thể miễn dịch là bởi vì trong cơ thể coronavirus Nhưng đoàn phòng thì sao? Tại sao anh ta chẳng bị chút xíu ảnh hưởng nào? Nghĩ đến đây viên mục giả thử hỏi. Anh có phát hiện một vấn đề không? Hình như anh và tôi đều miễn dịch với vật chất bí ẩn của nơi này. Đoàn phòng nhận ra lời nói của viên mục giả có ẩn ý, bèn cười đáp. Vật chất trong hàng động này sẽ không ảnh hưởng được đến tôi. Nếu có, vậy thì đúng thật là may mắn của tôi. Viên mộc giã thoáng sửng sốt, cậu không hiểu ý nghĩa trong lời nói của đoàn phong. Có điều mặc dù trong lòng hơi ngờ vực, nhưng vì ngại đằng sau còn có người khác, nên dĩ nhiên cậu sẽ không tiện hỏi quá thẳng thừng. Không bao lâu sau, mọi người ra khỏi phạm vi bầu trời sao màu xanh. Đoàn phong nhìn quanh. Ở đây đi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, cứ tiếp tục thứ tự gác đêm vừa rồi. Viên mộc giã vốn định gác với trường bác thêm một lát, nhưng đoàn phong lại bảo bọn họ đi nghỉ ngơi trước. Anh ta vào cao phòng các ca, ca tiếp theo. Viên mục giã nằm trong túi ngủ, vẫn đang cân nhắc hoàn cảnh trước mắt của bọn họ, muốn tìm ra một lối thoát để nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi hang. Nghĩ mãi, viên mục giã cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Không bao lâu cậu đã ngủ tiếp đi. Có thể là cơ thể thật sự mệt mỏi, nên viên mục giã ngủ khá say. Thế nên trong khoảnh khắc cậu tỉnh lại, suýt nữa cậu đã không nhớ ra mình đang ở chỗ nào. Còn may kiểu não bộ mất trí nhớ ngắn hạn này qua rất nhanh. Hoàn cảnh tối tăm ẩm ớt xung quanh nhắc nhở cậu rằng mình đang ở trong một hang động đá vôi trên một ngọn núi không biết tên. Nhưng cậu nhanh chóng bị cảm giác xa lạ khác ảnh hưởng. Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất an. Cậu cảm thấy xung quanh mình thật sự quá yên tĩnh. Cậu nhớ rõ trước khi ngủ, tiếng ngáy của Trương Đại Quân còn không rất bên tai. Nhưng hiện giờ đừng nói là tiếng ngáy, sợ là đến tiếng hít thở cũng không có. Viên mục giã giật mình ngồi dậy từ trong túi ngủ Phản xạ đầu tiên của cậu Là đi lần sờ đèn pin trên người Bởi vì nếu ở nơi này mà không có đèn pin Thì chẳng khác gì người không có mắt Viên mục giã sờ soạn vài cái Rồi thầm thả lỏng Còn máy đèn pin vẫn ở vị trí cũ Cậu lập tức bật sáng đèn pin và soi xung quanh Nhưng lại thấy trong hang động đá vôi Đen như mực Chỉ còn lại có một mình cậu Trước giờ Viên mục giã chưa từng nghĩ tới việc Mình sẽ gặp hoàn cảnh như thế này cậu càng không tin nhóm đoàn phòng sẽ lén bỏ đi khi cậu đang ngủ. hơn nữa điều này cũng rất khó hiểu nhỉ. bản thân cậu rất khỏe mạnh không bị bệnh gì. có lẽ đến cả hoàng tổng nghĩa cũng sẽ không bỏ lại cậu ấy chứ. nghĩ đến đây, viên mục dã bèn bò ra khỏi túi ngủ, sau đó sau đèn pin khắp mọi nơi. cậu phát hiện ra nơi này đúng là vị trí cắm trại lần thứ hai. vì thế cậu gào lên với xung quanh. đội trưởng đoàn, anh đại quân. nhưng chưa tiếng vọng của chính viên mục dã. Không còn ai đáp lại cậu. cụ mày viện mục giả là người gặp chuyện vẫn giữ được bình tĩnh. Trong lòng cậu luôn luôn tin tưởng vững chắc nhóm đoàn phòng sẽ không bỏ lại mình. Cho nên cậu cầm đèn pin đi xem xét xung quanh. Đột nhiên, cậu nghe thấy hình như ở một góc cách đó không xa có người đang khóc. Nghe giọng thì hình như khóc rất đau lòng. Viện mục giả nhanh chóng lần theo hướng âm thanh. Khi đi đến gần, cậu nghe người nọ vừa khóc vừa nói. Đừng bỏ tôi lạ. Tôi không muốn chết. Đừng bỏ tôi lại, tôi vẫn chưa muốn chết. Viên mục giã nhìn trang phục của người nọ hơi quen mắt, chẳng phải là đồng phục của tốt người thứ ba vào hang động sao. Vì thế cậu khẽ hỏi, anh làm sao vậy? Người nọ nghe thấy tiếng của viên mục giã thì lập tức ngừng khóc, sau đó từ từ quay mặt sang. Một gương mặt trắng bạch chảy hai hàng nước mắt máu, người này không phải ai khác mà chính là Triệu Thiên Ân đã chết. Viên mục giã thầm cả kinh, Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình đọc được từ trường tư duy của Triệu Thiên Ấn chứ Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự việc không đơn giản như vậy Bởi vì đây không phải nơi đối phương chết Từ trường tư duy ở đâu ra Khi cậu đang hết sức nghi ngờ Triệu Thiên Ấn đột nhiên há miệng to đến mức người ta khó có thể tưởng tượng được Sau đó có vô số bướm thiều thần bay phần phật ra khỏi miệng anh ta Lao thẳng về phía viên mộc dã Ê viên, tỉnh lại, cậu gặp ác mộng rồi Rộng đại quân vang lên bên tai viên mục dã, Cậu đột ngột mở mắt, lúc này mới ý thức được, hóa ra cảnh vừa rồi là một cơn ác mộng. Đại quân thấy viên mộc giã đát tỉnh thì thở vào nhẹ nhõm. Có thể do cậu mệt mỏi quá cho nên bị gặp ác mộng. Trước hết đừng ngủ, gác đêm với anh một lát đã. Viên mục dã lầu mồ hôi lạnh trên trán, cơn buồn ngủ đã bay sạch. Lúc này bảo cậu gác đêm thật sự là không thể thích hợp hơn. Viện mục dã bền đứng dậy đi đến ngồi xuống cạnh đống lửa với đại quân Nhưng cậu mới vừa ngồi xuống đã chỉ vào đống lửa đang cháy hừng hực và hỏi Đống lửa này đốt bằng cái gì vậy? Đại quân cười bí ẩn đó Cậu đoán xem bọn anh phát hiện ra cái gì ở gần đây? viên mục dã thấy thứ đang cháy trong đống lửa hơi quen mắt Nhưng trong lúc nhất thời lại không nhận ra được là thứ gì Cậu lắc đầu Tôi không nhận ra là thứ gì cả Đại quân cười nói than đá đó Có phải cậu ngủ đến ngu ngời rồi không? Cả cục than đá mà cũng không nhận ra. Lúc này viện mục dã mới phát hiện thứ đang cháy trong đống lửa quả thật là than đá. Điều này đúng là vượt quá tưởng tượng của cậu bởi vì từ sau khi bọn họ vào hang động đá vôi, cứ như bị vĩnh viễn cách ly với xã hội văn minh bên ngoài cho nên Viền mục dã không hề nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy nhiên liệu như than đá ở chỗ này. Đương nhiên ở nơi ngăn cách về thế giới con người mà có than đá cũng không hiếm có. Chẳng qua có thể để cho bọn họ bắt được. Cũng coi như là mọi người đã bắt đầu đổi vận rồi đây. Viên mục giã ngẩn người nhìn ngọn lửa trước mắt. Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi. Có khi nào là điểm báo sắp xảy ra chuyện gì không? Trường đại quần thấy viên mục giã ngồi xuống rồi vẫn cứ im lìm nên cười bảo. Nói nghe xem, vừa rồi cậu mơ thấy cái gì? Lúc ấy vừa đúng lúc anh đi ngang qua bên cạnh cậu, thì nghe thấy cậu lầm bà lầm bầm trong miệng. Anh nghĩ là bởi vì cậu mệt mỏi quá cho nên bị gặp ác mộng. Viên mục giã nặng nề hỏi anh ta Anh nghe thấy tôi nói mớ hả? Trường đại quân cười lắc đầu Giọng cậu nhỏ quá nên nghe không rõ Sao thế? Không phải là cậu sợ mình lỡ miệng nói ra bí mật nhỏ gì đó trong mơ đấy chứ? Viên mục giã mỉm cười sau đó thở dài Vừa rồi tôi mơ thấy một giấc mơ rất quái lạ Ở trong mơ tôi gặp Triệu Thiên Ân Trường đại quân lập tức hết cười nổi Anh ta nhanh chóng nhìn quanh rồi nói Chẳng lẽ thằng nhóc đó chết không nhắm mắt Nên vẫn đi theo chúng ta Viên mục dã bị cây ráng vẻ rúng gió Của Trường Đại Quân làm cho tức cười Đại Quân Tôi luôn cho rằng anh là người theo tuyết vô thần Không sợ trời không sợ đất chứ Trường Đại Quân ngợ ngùng cười Đó không phải sợ Đó là trong lòng kính nể quỷ thần. Thêm vào đó Cậu xem hiện giờ chúng ta ở cái chỗ tồi tàn này Anh thật sự nghi ngờ Nếu còn tiếp tục đi nữa thì sẽ phải đi đến 18 tầng địa ngục mất. Lúc này, viên mục dã mới phát hiện trường đại quân gác đêm một mình, nên vội hỏi anh ta. Thằng Gia Trình đâu? Không phải đội trưởng đoàn xếp anh ta cùng ca với anh sao? Nghe viên mục dã nói như vậy, đại quân cau mày lại. Cậu không nói thì suýt nữa tôi đã quên mất thằng nhóc đó đấy. Vừa rồi cậu ta nói là muốn đi lấy thêm ít than, sao lâu vậy mà vẫn chưa về nhỉ? Nghe thế, lòng viên mục dã trùng xuống, Cậu truy hỏi đại quân nhặt được than đá ở chỗ nào Nhanh nhanh dẫn cậu qua đó tìm người Kết quả khi đi đến vị trí trước đó hai người phát hiện than đá Bọn họ nhìn thấy một chiếc áo ngoài ném dưới đất Bên trong đựng mấy cục than đá to nhỏ không đều Nhưng lại không thấy bóng dáng thang gia trình Đại quân hơi rốt ruột gọi Đây là áo ngoài của thang gia trình Người đã chạy đi đâu rồi Thang gia trình Thang gia trình Viên mục giã lập tức ngăn cản anh ta Anh mau trở về gọi người, tôi tìm ở gần đây trước đã. Đại quân xoay người chạy ngược trở về, để lại một mình viên mộc giả đứng trước vỉa than đèn nhánh. Thực tế, ở đây không xa nơi họ cắm trại cũng chỉ cách mười mấy mét, thậm chí còn chẳng cần lo sẽ bị bướm thiêu thần chặn đường, cho nên đại quân mới có thể yên tâm để một mình thang gia trình đi. Viên mộc giả ngồi sồm xuống đất nhìn bọc than đá kia. Rõ ràng là thang gia trình muốn dùng áo ngoài để mang một lần về được nhiều hơn, nhưng khi cậu ta chuẩn bị trở về, thì lại đột nhiên xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa, trong trạng thái của bọc than đá cũng không phải lỡ tay rơi xuống đất, ngược lại hình như là được đặt xuống đó, một lát sẽ quay lại lấy. Như vậy xem ra, chắc là lúc thang gia trình trở về, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu ta. Viên mục giả quan sát quanh vỉa than đá lộ ra bên ngoài. Rốt cuộc là thứ gì thu hút sự chú ý của thang gia trình chứ? Đột nhiên cậu cảm thấy được rõ ràng hình như trên đầu mình có thứ gì đó, Cậu chợt ngẩng đầu lên và phát hiện ở bên cạnh một đoạn thạch nhũ rất to có một người đang đứng. Bởi vì đoạn thạch nhũ bên trên rủ xuống như nhũ băng chê khuất cho nên ánh đèn pin của viên mộc Dã chỉ có thể soi đến nửa người dưới của đối phương nhưng trong quần áo của người này cũng không giống thằng gia trình. Lúc này mấy người đoàn phòng cũng chạy tới viên mộc giã giả hiệu cho bọn họ giữ im lặng, sau đó lại nhẹ nhàng chỉ lên bên trên. Kết quả khi cậu soi đèn pin lại chỗ đó vị trí vừa rồi đã không còn một bóng người viên mộc giã sửng sốt cậu lập tức dọa đèn pin tìm kiếm khắp nơi trên đầu nhưng tìm thế nào cũng không thấy tùng tích của đối phương mặc dù mấy người đoàn phòng không biết viên mộc giã nhìn thấy cái gì nhưng tất cả đều dọa đèn pin lên đỉnh đầu tìm giúp cậu đoàn phòng thấy xong mặt viên mộc giã lạ lạ Bên hỏi vừa rồi cậu đã nhìn thấy cái gì viên mộc giã đáp hồi nãy anh đã quân đi rồi tôi cảm thấy trên đầu có cái gì đó là lạ lạ nên ngẩng đầu nhìn thì phát hiện trên tảng đá có người đứng đáng tiếc là bởi vì góc độ nên chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới của người nọ ban đầu tôi tưởng là thang gia trình cơ nhưng nhìn cẩn thận thì thấy nửa người dưới của anh ta ăn mặc không giống chúng ta lắm đoàn phong hỏi cậu cảm thấy người kia là ai viên mộc giã ngẫm nghĩ rồi trả lời trồng cách ăn mặc giống như người của nhóm đầu tiên vào hàng trường Khải ở bên cạnh giật mình nói sao có thể Không phải tất cả bọn họ đều đã chết rồi không? Đại quần gãi đầu. Chẳng lẽ đúng là gặp ma thật? Ai ngờ ngay khi trong lòng mọi người đều cảm thấy căng thẳng, lại thấy đoàn phòng đột nhiên xoay người nhìn về phía đông bắc. Ai ở đó? Mọi người cùng nhau nhìn sang, thì thấy một bóng người lướt qua quầng sáng của đèn pin. Đúng như lời viên mục dã nói, người kia mặc đồ khác bọn họ, chắc là đồng phục của nhóm nhân viên đầu tiên vào hàng. Nhưng đây vẫn chưa phải là việc kỳ lạ nhất. Mặc dù người nợ chỉ trợt lé qua trước mắt mọi người, nhưng tư thế của gã lại rất dị. Bốn chi chạm đất bò bền một tảng thạch nhũ. Trường Khai khiếp sợ. Đồ mã đúng là gặp ma thật rồi. Đó chẳng phải là trang phục của nhóm người đầu tiên vào hang ư. Hoặc nhiễm nghề xong cũng run rộng. Không phải là sắc chết vùng dậy đấy chứ. Đoàn phòng giờ tay gõ vào đầu cậu ta. Xem cái lá gan bé tí của cậu kia lại còn sắc chết vùng dậy. Hoặc nhiễm không phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải lúc trước các anh nói tất cả nhân viên bị mất tích đều mọc nấm rồi à? Hiện giờ sao lại chạy ra thêm một người thế? Đoàn phòng tức giận nói Đó là chạy già hả? Cậu không thấy cái thứ kia dán lên tảng đá giống như thạch sùng à? Hoắc nhiễm ruột cổ lại Cho dù không phải sát chết vùng dậy Thì cũng chắc chắn không phải người sống Lúc này đây đoàn phòng không có đầu cậu ta nữa Bởi vì Hoắc nhiễm đã nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người Lúc trước họ đã nhìn kỹ mấy cái xác ở gần sông ngầm, rõ ràng là đã chết cứng ngắc, mà xác chết vùng dậy lại càng là lời nói không có căn cứ, cách giải thích duy nhất có thể nói đến hiện giờ là có lẽ có thứ gì đó đang tạm thời điều khiển cái xác kia, dù gì ở một nơi như thế này, trừ việc không có quỷ thần ra thì những thứ khác đều có khả năng. Đã xảy ra chuyện như thế, dĩ nhiên bọn họ không thể ở chỗ này lâu, nhưng bây giờ có một vấn đề khá khó giải quyết. Đó chính là không biết thằng Gia Trình đã chạy đi đâu Ở thời điểm này Chắc chắn mọi người không thể bỏ mặc thằng nhóc kia được Có một điều nữa Cũng làm viên mục giả lo lắng rốt ruột Đó chính là Lúc trước bên cạnh sông ngầm Không chỉ có một cái xác Hiện giờ bọn họ nhìn thấy một trong số đó Thế có phải có nghĩa là Sẽ còn mấy cái xác với tình trạng tương tự Cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ không Trong lúc nhất thời Viên mục giả cảm thấy hơi khó lựa chọn Đúng là đi không được Ở lại cũng không xong. Cuối cùng đoàn phòng quyết định mọi người cùng nhau tìm ở gần chỗ thang già trình mất tích xem sao. Nếu thật sự không tìm thấy gì, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch tìm lối ra trước rồi nói sau. Vìa than lộ ra ngoài trong hàng đá lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ nơi này là một mỏ than với quy mô không nhỏ. Nếu không phải hoàn cảnh ở đây quá quái lạ, chắc hẳn nhóm nhân viên đầu tiên vào hàng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Sự mất tích của thang gia trình càng tăng thêm nỗi khủng hoảng trong lòng mọi người. Hai đồng chí nữ nguyên Viện và Dương Tĩnh đều đã bắt đầu lén viết thư tuyệt mệnh. Thậm chí họ còn muốn lôi kéo tàng nam nam viết cùng mình. Nhưng cô nhóc kia lại cười khinh khỉnh. Muốn viết thì tự các cô viết đi, chị đây không chết được. Cho nên trước giờ đều không viết cái thứ đó. Người không hiểu tàng nam nam có lẽ trông cô ấy xinh xắn, sẽ đoán chắc cô ấy là cô gái có lá gan rất nhỏ. Nhưng tất cả mọi người ở số 54 đều biết lá gàn của cô nhóc này khiến một số người đàn ông phải hổ thẹn không bằng. Cuối cùng đoàn người bọn họ tìm đi tìm lại cẩn thận ở gần vỉa than đá nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của thang gia trình. Ngay cả đoàn phong luôn am hiểu việc truy tìm tung tích cũng không nhận ra rốt cuộc cậu ta đã đi đâu. Chẳng còn cách nào khác mọi người chỉ đành từ bỏ. Bởi vì xảy ra chuyện của thang gia trình cho nên đoàn phong tuyên bố thêm một quy tắc nữa. đó chính là không cho phép bất cứ ai rời đội để hành động một mình, bởi vì dưới tình huống như vậy, bất cứ một sai lầm nào cũng có thể là chí mạng. Mặc dù nhóm trưởng bác cũng không muốn từ bỏ, nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ nếu tiếp tục ở lại nơi này, có lẽ cuối cùng chẳng ai ra được. Hiện bọn họ đã hoàn toàn bị lạc phương hướng trong hành động này rồi. Mặc dù bây giờ mọi người còn có thể đối phó với nguy cơ trước mắt, nhưng ai có thể đoán được rằng? Đằng trước liệu cùng nguy cơ lớn hơn nữa đang chờ bọn họ hay không? Điều duy nhất đáng được ăn mừng là tuy họ không tìm thấy đường về nhưng dựa vào phán đoán thưởng thức nơi này có sông ngầm mà nước là thứ không đứng yên được. Đừng thấy hang động đã vôi quanh co ngoằn ngoèo nhưng cuối cùng sông ngầm này chắc chắn sẽ chảy đến một vùng nước lớn hơn cho nên bọn họ chỉ cần tìm đường đi theo sông ngầm cơ hội ra ngoài vẫn còn khá cao. Nhưng bị lạc phương hướng cũng không phải vấn đề duy nhất họ phải đối mặt. Thằng Gia Trình sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Nếu không giải quyết vấn đề này, phải chăng sẽ còn có người tự dừng biến mất giống cậu ta. Đi mãi, viên mục giả và đoàn phong đều cùng đồng thời cảm nhận được trên đỉnh đầu bọn họ có thứ gì đó, nhưng sau đèn pin lên lại không thấy gì. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, tuyệt đối không đơn giản chỉ là ảo giác. Vì thế viên mục giả dừng bước, sau đó giờ đèn pin và nhìn chăm chằm trên đỉnh đầu hồi lâu. ai ngờ trong một cái chớp mắt cậu thấy rõ ràng hoa văn trên trần vách đá thay đổi. Viên Mộc Giã lập tức ý thức được trên đỉnh đầu luôn có loài bướm kỳ lạ kia tồn tại, nhưng bởi vì khoảng cách giữa mặt đất và đỉnh trần quá xa, dù là Đoàn Phong cũng không thể ném đá đến tận trên đó. Lúc này Viên Mộc Giã nhớ tới thứ ở bên hông Đoàn Phong, cậu nhỏ giọng nói với anh ta: "Tôi muốn mượn cậu chàng bên hông anh một chút." Đoàn Phong cao mày lại, cậu muốn bắn lên trên à? Viên mộc giã gật đầu. Tôi luôn cảm thấy những con thiểu thần đó có thể vẫn đi theo chúng ta suốt đoạn đường. Đoàn phòng rút khẩu 64 sau lưng ra. Đạn bắn vào đá sẽ bắn ngược. Cậu cẩn thận một chút. Đương nhiên viên mộc giã biết điều này. Vì thế cậu bảo đoàn phòng mang tất cả mọi người trốn sau một tàng thạch nhũ. Một mình cậu đứng ở tại chỗ nổ súng lên phía trên. Tuy rằng viên đạn sẽ bật lại ở mức độ nào đó khi bắn vào tàng đá. Nhưng ít nhiều vẫn sẽ có một số khác biệt về góc độ. Cho nên không cần phải lo lắng nó sẽ bật ngược vào người viên mục dã. Sau khi thẩm tính toán, viên mục dã mở khóa chốt an toàn để lên đạn, rồi thở ra một hơi và giơ tay bóp cò bắn lên phía trên. Ai ngờ sau phát súng này, lại không xảy ra tình huống viên đạn bắn ngược, mà trái lại, cậu cảm thấy có tiếng ù ù quái lạ từ phía trên truyền đến. Viên mục giã ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức ngẩn ra tại chỗ, cậu thấy vô số con bướm thiêu thần to đang xoay quanh ở giữa không trung. mà đỉnh hang lúc trước xa xôi không thể với tới hiện giờ lại bị bầu trời xanh thẳm thay thế khi mọi người nhìn thấy bầu trời tất cả đều không kìm được tiếng hoàn hồ nhưng bọn họ nhanh chóng cảm thấy tuyệt vọng một cách sâu sắc bởi vì bầu trời ấy thật sự quá cao trừ khi cả đám bọn họ đều mọc cánh nếu không, về cơ bản là không thể đi lên được đoàn phong từ từ đến cạnh viền mục giả, ngẩng đầu nhìn lên cùng một góc độ sau đó anh ta nói bằng giọng bồn chồn. Nơi này cũng không phải bị bịt kín hoàn toàn Tại sao những con bướm và quái vật kia Lại không ra ngoài nhỉ Viên mục Giả lắc đầu Ai mà biết được Có lẽ chúng đúng là quái vật đến từ địa ngục Cho nên sợ ánh mặt trời chăng Thấy bầu trời Giống như là thấy được hy vọng Viện mục Giả tin tưởng vững chắc Chỉ cần mọi người không bỏ cuộc Rồi họ sẽ tìm được lối ra Không bao lâu sau Những con bướm bay tới bay lui Đã bịt kín bầu trời xanh tượng trưng cho hy vọng một lần nữa Đoàn phòng nhìn đồng hồ rồi bảo, hiện giờ là 9 mươi 45 phút sáng, xem ra thời tiết cũng không tệ lắm. Nếu chúng ta may mắn, có lẽ có thể nhìn thấy mặt trời lặn buổi hoàng hôn. Sau khi bóng tối quay trở lại, viên mộc dã cảm thấy hơi mất mát. Cậu nhìn xoáy vào đỉnh đầu bị lũ bướm bịt chặt, nói, xem ra lũ bướm đó giống như ma cà rồng của phương Tây, cực kỳ không thích ánh mặt trời. Trường đại quân đùa. Sớm biết vậy chúng ta đã mang ít tỏi trên người Vừa có thể ăn Vừa có thể dùng Lúc này trường bác đi đằng sau viên mộc giã nói Thật sự hâm mộ các anh Đã đến lúc này rồi Mà còn có thể lạc quan như vậy trương đại quân thở dài Có cái gì mà không thể lạc quan Vui vẻ cũng là một ngày Không vui cũng là một ngày Ngồi nhớ hôm nay là ngày cuối cùng của tôi trên đời Tại sao tôi không vui vẻ mà sống chứ Tăng nam nam ở bên cạnh cau mày lại Đừng có nói bậy bạ viên mục dã không ngờ cô nhóc tặng này Còn rất mê tín Cậu cười nói Yên tâm đi Mặc dù tình hình hiện giờ hơi nghiệt ngã Nhưng tôi tin sẽ có cách thoát ra Sau khi nói xong Cậu lại kéo đề tài trở lại Rõ ràng lũ thiếu thân đó có thể bay ra Nhưng lại không đi Có lẽ cũng không phải chúng sợ ánh mặt trời giống mà cà rồng Mà đơn giản là không thể thích nghi với thế giới bên ngoài Giọng đoàn phòng lạnh xuống Cho nên chúng mới bịt kín lối ra cũng không cho phép sinh vật ở trong này đi ra ngoài." Viên mộc dã gật đầu, "Khả năng này rất lớn, hệ sinh thái trong hang gần như là chuỗi mắt xích nối từng vòng với nhau, nếu thiếu bất cứ giống loài nào, rất có thể lũ bướm thiếu thần đều sẽ bị tuyệt chủng. Hơn nữa tôi thấy từ nơi này đến cửa động Lỗ Thiên vừa rồi, có khoảng cách ít nhất là 100m trở lên. Vì vậy cho dù có cửa ra, nhưng bởi vì môi trường sinh thái trong và ngoài hang rất khác biệt, bởi vậy những con thiếu thần đó sẽ không chủ động bay ra." Hoặc là nói, mặc dù có thể bay ra ngoài, nhưng chúng cũng sẽ từ từ chết đi, bởi vì không thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Đoạn đường sau đó mọi người đi cẩn thận gấp đôi, sợ sẽ đột ngột có một đội viên đã chết nhảy ra từ trong một góc âm u nào đó. Nhưng không ngờ đoạn đường còn lại đi cực kỳ thuận lợi, không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, mãi cho đến khi một hồ nước tối tăm phẳng lặng dưới lòng đất xuất hiện trước mặt bọn họ. Mặt hồ ngầm này trông cũng phải rộng bằng nửa kích thước sân bóng đá, vừa vặn chặn ngang đường đi của mọi người. Khi viện mộc dã so đèn pin sang bờ bên kia, cậu thấy có một cửa hàng hơn 10 mét vuông có thể vừa cho bọn họ đi qua. Nhưng vấn đề là bọn họ phải vượt qua như thế nào đây? Lúc này đoàn phong đi đến bên hồ xem xét tình hình trong hồ. Anh thấy nước trong hồ trong vắt thấy đáy, thỉnh thoảng còn có một vài con cá không có mắt bơi qua bơi lại. Nhưng anh ta quan sát thấy rằng Hồ nước ắt hẳn là không nông Nếu không biết bơi Có thể dễ gặp chút vấn đề Sau đó đoàn phòng nhanh chóng thống kê cụ thể Trong đoàn có ai không biết bơi Mày thấy chỉ có 3 người sức chiến đấu yếu nhất Là Trần Huy Nguyên viện Dường Tĩnh là không biết Nếu nói như vậy Chỉ cần người biết bơi kéo bọn họ đi qua Là vẫn có thể bình an băng qua hồ Tuy nhiên tiền đề là không có sinh vật nào Mang đặc tính tấn công trong hồ 4 năm đại học Viên mục giã luôn ngầm mình ở trong hồ bơi của trường Cho nên cậu tự nhận kỹ năng bơi lội của mình cũng không tệ lắm Vì thế cậu đề nghị với đoàn phong để mình bơi qua xem thử tình hình trước đã Ai ngờ đoàn phong lại lắc đầu Không được, chúng ta chưa biết rõ tình hình trong hồ Tôi không yên tâm để cậu xuống nước Cậu vẫn nên thành thật chờ với mọi người ở đây đi Sau khi nói xong, đoàn phong cũng không để viên mục giã phản đối Mà đã xoay người nhảy xuống nước Những người còn lại đành về thấp thỏm chờ ở bên hồ Cho dù trong lòng có gấp gáp thế nào Cũng chẳng giúp gì được Mà viên mục dã thì liên tục dọi đèn pin xung quanh mặt hồ Cho đoàn phòng Một khi phát hiện có thứ gì Thì báo động ngay cho anh ta Lúc đầu mặt hồ khá phẳng lặng Viên mục dã cũng không phát hiện ra Sinh vật có hình dáng lớn nào trong nước Bơi tới gần đoàn phong. Nhưng khi đoàn phòng bơi tới chính giữa hồ Đột nhiên một bên hồ truyền đến tiếng Thứ gì rơi xuống nước nghe tiếng động thì có lẽ kích thước không nhỏ. Tìm viên Mộc Giã lập tức vọt lên tới cổ họng, cậu nhanh chóng dội đèn pin sang phía nguồn gốc âm thanh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một sống lưng màu đen lộ ra trên mặt nước, nó đang nhanh chóng bơi tới phía đoàn phòng. Viên Mộc Giã vừa thấy tình hình không ổn là ngay lập tức là lớn với đoàn phòng. Đội chủng Đoàn, cẩn thận hướng ba giờ của anh. Nhưng có lẽ lúc ấy Đoàn Phòng ở trong nước nên không nghe rõ Viên Mộc Giã nói gì, vì thế anh ta dừng lại. sau đó quay đầu nhìn về phía bọn họ, ai ngờ đúng lúc này Sống lưng màu đen kia lại đột nhiên tăng tốc nhắm về phía đoàn phong. ngay sau đó cả người đoàn phong chật chìm hoàn toàn xuống dưới nước. mặt viền mộc dã biến sắc, cậu xoay người nói với đại quần và trường khải: canh chồng mọi người, nếu tôi không trở lại cũng không ai được xuống nước. sau khi nói xong, cậu cởi ba lô trên người và chuẩn bị xuống nước. lúc này trường khải đột nhiên giữ chặt tay cậu, sau đó đưa cho cậu một con dao quần dụng. mang cái này theo viên Mục Giả biết con dao dogleg này là của quý của trường khải bình thường đại quân sờ một chút cũng không được thế mà bây giờ cậu ta lại chủ động đưa ra viên Mục Giả nhận dao rồi nói yên tâm tôi sẽ trả nó lại nguyên vẹn. viên mộc Giả xuống nước rồi nhanh chóng tới gần vị trí vừa rồi của đoàn phong nhưng cậu mới vừa bơi tới đã ngửi thấy trên mặt nước truyền đến mùi máu tươi vì thế cậu vội lặn xuống tìm người may mà đèn trên đầu bọn họ là loại đèn chống thấm nước hơn nữa hồ nước trong vắt, cho nên cậu lặn xuống nước rồi, cũng nhanh chóng tìm được vị trí của đoàn phong. Có điều lúc này đoàn phong đang giằng cò với một con cá đen to dài mấy mét, nước hồ xung quanh cũng đã bị máu loãng vẩn đục. Thấy thế, viên mục giả nhanh chóng lặn xuống và tham gia trận chiến. Cậu cũng không biết đây là giống cá gì, chỉ cảm thấy da của nó trơn tuột, không có chỗ nào để nắm hay tóm lấy. Hơn nữa đoàn phong giằng cò với nó rất kịch liệt. Viên mục giả sợ tùy tiện rút dao ra có thể sẽ đâm nhầm vào anh ta. Sau khi cân nhắc lợi hại, viên mục dã nhắm chuẩn đuôi của con cá to kia, rồi lấy hết sức bình sinh đâm mạnh của dao dogleg vào đó. Con cá đen to lớn lập tức bị đau, thân cá lắc lư dữ dội. Cây đuôi đột nhiên vung lên gạt viên mục dã sang một bên. Thừa dịp con cá đen to lớn phần tầm, đoàn phong đâm một nhát dao vào mắt trái của nó. Cơn đau làm nó càng dễ dụa người mạnh hơn, ngay cả đoàn phong vẫn rằng cò bên cạnh nó cũng bị văng thẳng ra. Có thể là nhìn thấy con mồi có người đến giúp, nên con cá đèn to lớn biết một mình không địch lại số đông, nó bèn quay đầu muốn chạy. Nhưng đoàn phòng lại không cho nó cơ hội này. Anh ta tóm lấy con rào dogleg viền mộc dã cắm ở đuôi cá rồi kéo mạnh. Con cá đèn to lớn trực tiếp bị rạch bụng. Một lượng máu cá rất lớn chảy ra hồ nước. Làm trong lúc nhất thời, toàn bộ nước hồ xung quanh họ đều bị nhuộm thành màu đỏ. Viền mục dã cũng không rõ đoàn phòng có bị thương hay không. cậu nhanh tay túm lấy anh ta rồi bơi sang phía bờ bên kia. vừa rồi giằng co với con cá đèn to lớn kia đã tốn quá nhiều thể lực. hơn nữa hình như Đoàn Phong bị thương, nên Viên Mục Giả cảm thấy mình càng bơi thì người càng chìm xuống. may mà Viên Mục dã và Đoàn Phong cũng bơi được đến bờ hồ bên kia. sau khi lên bờ, cả hai người cùng thở hổn hển. Viên Mục dã vất vả lấy lại hơi, vội vã chạy tới kiểm tra xem Đoàn Phong có bị thương không. Đoàn phong thấy cậu đến bèn xua tay. Không cần xem, tôi không bị thương đâu. Đây là máu của con cá kia. Nhưng viên mục giã đầu dễ dàng tin tưởng. Cậu dùng tay sờ lên người đoàn phong một cái và thấy trên tay mình đỏ thẫm. Viên mục giã lập tức biến sắc. Cậu nói, nhiều máu như thế này mà anh còn nói mình không bị thương à? Đoàn phong cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ máu trên tay viên mục giã. Anh ta bất đắc dĩ cười nói, Đúng là tinh mắt thật đấy. Không sao đâu, cậu để tôi nghỉ một lúc là ổn thôi. Viên mục giã nói rất nghiêm túc. Anh có thể để ý một chút được không? Một vết thương nhỏ ở chỗ này cũng là chí mạng, chứ đừng nói đến vết thương to như thế này. Đoàn phong thở dài nói. Thật sự phải nhìn à? Viên mục giã gật đầu. Đương nhiên, làm sao không băng bó vết thương được chứ? Đoàn phong bất đắc dĩ nói. Được rồi, cậu xem đi, nhưng đừng cho người khác biết là tôi bị thương. Lúc đó viên mục giã còn chưa hiểu rõ ý của đoàn phong nên chỉ thuận miệng đáp. Vậy phải xem anh bị thương nặng đến mức nào, nếu thật sự chảy máu liên tục, không muốn để họ biết cũng khó. Viễn Mục Dã cởi áo đoàn phong ra xem, cậu phát hiện chiếc áo quân đội màu xanh bên trong đã bị máu thấm ướt đẫm, qua lỗ thùng trên áo thì có thể thấy vết thương ở dưới xương sườn bên trái. Viễn Mục Dã thấy vậy, bền lấy ngay túi cấp cứu từ trong ba lô ra, sau đó dùng băng gạc để cầm máu cho đoàn phong. Nhưng khi cậu vén áo đoàn phong lên, một vết thương kinh khủng lộ ra, Viễn Mục giã lập tức dùng mình Trong nhất thời cậu cũng không biết phải xử lý thế nào. Viện mục giã nói với giọng hơi hốt hoảng. Cái này, cái này không được. Vết thương này nhất định phải không. Để tôi gọi Nguyên Viện và Dương Tĩnh đến đây đã. Đoàn phòng thấy viện mục giã muốn đi gọi người thì giữ chặt tay cậu lại rồi bảo. Chạy đi đâu thế? Cậu đang xử lý vết thương cho tôi mà. Viện mục giã lắc đầu đáp. Vết thương của anh quá nghiêm trọng tôi không làm được. Để tôi gọi bác sĩ. Giọng đoàn Phong trầm xuống. nếu biết sẽ dọa cậu thành thế này thì tôi đã không cho cậu nhìn rồi. vội gì chứ? nghe tôi bảo này. thật ra Viên Mộc Giã đã từng gặp khá nhiều loại vết thương kinh khủng như thế này, nhưng hầu hết những tình huống mà cậu gặp phải đều ở trên người những xác chết, cho nên cậu chẳng cần phải xử lý gì cả. Đoàn Phong thấy Viên Mộc Giã vẫn còn ngẩn người thì vội thúc giục, nhanh lên, còn ngẩn ngơ làm gì thế? cực chẳng đã Viên Mộc Giã đành cắn răng tiến lên, sau đó cẩn thận nhìn vết thương dưới xương sườn của Đoàn Phong. Chắc chỗ đó vừa bị con cá to kia cắn, chỗ sâu nhất còn nhìn thấy cả xương. Đoàn Phong chỉ huy viên mục dã thao tác từng bước một, dùng băng gạc nhấn chỗ thịt bung ra trở về vị trí, sau đó dùng băng vải bó chặt lại. Cuối cùng cũng coi như xử lý tạm ổn. Sau khi tất cả xử lý xong, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Đoàn Phong chắc do bị đau, còn viên mục dã là do quá khẩn trương. Đoàn Phong thấy cậu như vậy bèn cười bảo Lần đầu tiên thấy cậu khẩn trương như vậy đấy Yên tâm đi Nếu tôi mà dễ chết như vậy thì quá tốt rồi Viên mộc dã còn đang lo lắng Cho vết thương của đoàn phòng Nên không chú ý đến nửa câu sau của anh ta Cậu không yên tâm hỏi Hãy cứ để mấy người nguyên viện kiểm tra đi Chỉ băng bó đơn giản như vậy chắc không được đâu Đoàn phòng tỏ ra rất bất đắc dĩ Sao cậu cứng đầu thế nhỉ Tôi đã nói không cần là không cần Vừa nãy cậu có thấy vết thương của tôi Còn chảy máu không Viên mục giã lập tức dứng người, nghe đoàn phòng hỏi như vậy cậu mới nhớ ra, vết thương dưới xương sườn của đoàn phòng mặc dù rất đáng sợ, nhưng đúng là đã ngừng chảy máu. Lúc này đoàn phòng mấy dục, cậu đi nói với họ một tiếng đi, những loại cá lớn hung dữ như thế này đều dễ có ý thức lãnh địa rất mạnh. Vừa nãy tôi đã quan sát, chắc trong hồ chỉ có một con thôi, cậu bảo bọn họ mau sang đây đi. Viên mục giã nghe xong bèn đứng dậy đi đón những người còn lại, đoàn phòng dặn dò Nhớ kỹ chuyện cậu vừa nhận lời với tôi Lúc đó viên mục giã Cũng không rõ tại sao đoàn phong lại nhiều lần Dẫn cậu đừng để người khác biết Anh ta đang bị thương Viên mục giã chỉ nghĩ anh ta sợ mọi người biết sẽ lo lắng Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra Chuyện này không phải như thế Giới sự chỉ huy của viên mục giã Những người còn lại thuận lợi bơi đến rất nhanh Ba người không biết bơi Đều được nâng đến bờ hồ Mấy người trương khai lên bờ Bèn chạy ngay đến xem tình huống của đoàn phong Nhưng cuối cùng đều bị anh ta trả lời qua loa rồi đuổi đi. viên mục dã được con dao dogleg cho Trường Khai. Cầm đi, vật về chủ cũ. Trường Khai cầm dao rồi ngửi mùi ở phía trên. Ôi, nặng mùi quá. Tôi nói cho mấy người biết nhé. Lúc nãy khi bơi qua con cá chết kìa, tôi còn định kéo nó lên rồi nướng ăn cơ. Bây giờ ngửi cái mùi này, tôi cảm thấy thật may khi không kéo nó lên. hoắc nhiễm nghe mà thấy buồn nôn. Sao cái gì anh cũng ăn vậy? Bảo sao vừa nãy ăn côn côn trùng mà mắt anh còn chẳng thêm chớp nhỉ? Trường Khải cố ý chiều trọc hoắc nhiễm Cậu không nói thì tôi cũng quên mất Cậu cũng ăn mà Thế nào mùi vị không tồi đúng không Chắc chuyện này sẽ trở thành bóng ma Trong cả cuộc đời của hoắc nhiễm Cậu ta nghe Trường Khải nói thế Thì không để ý đến ông anh họ này nữa Mà quay ra vất quần áo trên người Lúc này đại quần móc một cục than đá Trong ba lô già và bảo May mà đều để trong túi nilon nên không bị ướt Tôi đốt đống lửa để mọi người hong khô quần áo Nếu cứ mặc như vậy khó chịu lắm Nhưng rất nhanh đại quân đã phát hiện ra một vấn đề. Mặc dù những cục than này khô, nhưng mọi người lại không hề có thứ để mồi lửa. Đại quân thử dùng bật lửa để đốt vài lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Không còn cách nào khác, đại quân đành kéo Trường Khai vào hốc nhẫm đi tìm xung quanh, xem có gì để châm lửa không. Viện mục giã thấy bọn họ đi về phía cửa hàng gần đó, thì dặn đừng đi quá xa. Đoàn phong vẫn luôn ngồi nghỉ ngơi, những người khác đều nghĩ là anh ta đã quá mệt khi chiến đấu với con cá. Nhưng chỉ có viên mục giã biết anh ta đang đau không đứng lên được. Một lát sau, viên mục giã lo lắng cho mấy người đại quân bên cầm đèn pin đi tìm nhưng mới đi được vài bước đã thấy bà người họ quẩy về với vẻ mặt kỳ quái. Viên mục giã vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì thế? Trường Khải thấy viên mục giã già đón thì chỉ vào cửa hang phía sau và nói bên trong có vấn đề chúng tôi vừa quan sát một lúc nhưng không dám chạm vào vật trong đó. Viên mục giã trầm rộng xuống Bên trong là cái gì? Trường Khai lắc đầu. Không tả được, dù sao nó cũng rất kỳ quái. Anh cứ qua nhìn là biết ngay. Đoàn phòng cũng nghe được những lời vừa rồi. Anh ta đứng dậy, đi đến và nói. Đi, dẫn tôi qua đó xem. Viện mộc dã lò cho vết thương trên người đoàn phòng. Cậu muốn tiến lên đỡ, thì bị đoàn phòng dùng ánh mắt ngăn lại. Viện mộc dã đành bất đắc dĩ rút tay về, rồi thận trọng đi đằng sau. Ban đầu lúc vào trong hang cũng không phát hiện chỗ nào khác lạ. Viên Mục Giã tò mò nhìn ba người đại quân. Đại quân thấy vậy, bền dùng tay chỉ vào mấy thạch nhũ có hình dáng quái dị phía trước. Vật đó ở phía sau. Đoàn phong nghe vậy vội vàng đi đến. Viên Mục Giã phát hiện có vẻ như tình trạng của đoàn phong đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Cậu cũng bước nhanh đuổi theo. Khi mọi người vòng qua dãy thạch nhũ, một số vật kỳ quái xuất hiện ở trước mặt họ. Chẳng trách mấy người đại quân không miêu tả được mình đã nhìn thấy gì. Khi Viên Mục Giã nhìn thấy mấy thứ này. Cậu cũng không biết phải hình dung nó thế nào Trông nó giống như mấy cái kén màu trắng Cao tầm một người Dùng đèn pin chiếu vào sẽ thấy hơi mờ mờ Hình như bên trong có đồ vật gì đó Đang chậm chạp ngọ nguậy. Trường khai khỏa trường Chính là những cái này Nếu nó thật sự là một cái kén Vậy phải nở ra con sâu bướm lớn đến mức nào Viện mục giã chậm rãi đi tới Trong một cái kén lớn Định giơ tay kiểm tra vật trước mặt Nhưng cậu lại bị đoàn phong cả lại Đường chạm lung tung Mấy vật bên trong có thể là... Đoàn phòng còn chưa nói hết câu. Bên ngoài hàng đã có tiếng hét rất to của một phụ nữ. Nghe giọng thì chắc là của y tá dường tĩnh. Mấy người cùng quay ra nhìn nhau, rồi lập tức xoay người chạy ra. Khi viền mộc giã chạy ra ngoài, tất cả mọi người đều đang đứng ở bên cạnh hồ. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía bờ bên kia. Bà người viền mộc giã nhìn theo ánh mắt của họ, và cũng sững sở tại chỗ. Có mấy người đang đứng ở bờ hồ bên kia, khuôn mặt họ vô cảm. Và không giống người sống. Hơn nữa quần áo trên người họ lại càng xác nhận việc bọn họ đã không còn là người sống. Trần Huy run giọng hỏi. Tiểu viên, không, không phải câu nói bọn họ chết cả rồi sao? Phần Kim Tiếu đang đứng đằng trước nói với giọng nặng nề. Bọn họ bây giờ cũng không giống người sống. Mấy người viên mục giã lúc này cũng đã đi đến bên cạnh hồ. Trương Khải nhìn bờ đối diện, cậu ta thắc mắc. Tình huống này là thế nào? Chẳng phải bọn họ chết rồi sao? Giọng nói lạnh lùng của đoàn phong vang lên. Cuối cùng cũng thỏ đầu già, những vật này đã theo chúng ta lâu rồi. Viện mộc dã hơi giật mình. Anh phát hiện bọn họ theo sau lúc nào thế? Đoàn phong khẽ hử một tiếng. Từ khi thằng Già Trình mất tích, tôi đã cảm giác có thứ gì đó luôn đi theo chúng ta. Lúc đó cậu nghi là mấy con bướm kia, nhưng thật ra là bọn họ. Có người tinh mắt lúc này còn nhận ra một người mặc khác với những người còn lại. Đó chẳng phải là triệu thiên ân mà bọn họ đã trồn cất sao Trong lúc nhất thời mọi người đều xôn xao Không dám tin vào hai mắt của mình Trần Huy cũng nhận ra người đứng đằng trước là Vương Vĩnh Thắng Bạn học cùng trường với mình Anh ta hồ to với bờ bên kia Vĩnh Thắng à? Là cậu sao? Tớ là Trần Huy đây Mấy người chúng tớ đến cứu các cậu đây Nguyên viện nghề sòng bèn ngăn cản Trần Huy Tiến sĩ Trần, anh đừng hô nữa Mặc dù tôi không xác định được mấy người tiến sĩ Trương đã chết hay chưa Nhưng tôi đã tận mắt thấy thi thể của Triệu Thiên Ân. Tôi về dương tính lúc đó còn cẩn thận kiểm tra thi thể của anh ta. Đúng là đã chết được một thời gian rồi. Trần Huy nghe xong thì sắc mặt rất khó coi. Vậy mấy người đó là thiên nào? Nguyên viện lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng thế giới này có rất nhiều điều mà khoa học không giải thích được, đúng không? Hoặc nhiếp nghe Nguyên viện nói như vậy bền thì thầm. Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Không ngờ đoàn phong đứng gần đó Lại đột ngột quay đầu chừng mắt một cái Tên nhóc này bị dọa rụt ngay cổ lại Không dám nói lùng tùng nữa Tăng Nam Nam hỏi với giọng thấp thỏm Bọn họ đang làm gì thế Đi theo chúng ta chỉ để nhìn nhau qua hồ ạ Viên mục dã lắc đầu Chắc chắn là không Bọn họ xuất hiện như thế nào Tăng Nam Nam suy nghĩ rồi trả lời Vô cùng đột ngột Trước khi mấy anh vào hang còn chưa có Nhưng mọi người vừa quay ra Thì bọn họ đã đứng ở đó rồi Đại quân hỏi Chẳng lẽ có liên quan đến việc chúng ta vào trong hàng? Đoàn phong hử lạnh: Thử là biết ngay Anh ta nói xong bên quay người đi về hướng cái hàng kia Đúng như dự đoán Ngay khi đoàn phong muốn đi đến cửa hàng Những tiền kia đột nhiên bắt đầu chuyển động Bọn chúng dường như rất ngại Chạm vào nước hồ Nên dùng cả tứ chi để tản ra xung quanh Sau đó bám thẳng lên trên trần Bò về hướng mọi người Những hành động giống thạch sùng này của bọn chúng Khiến mọi người bị dọa giật nảy mình Mấy người nhát gan liên tục lùi về phía sau Nhưng viên mục dã vẫn đứng phía trước Và quan sát kỹ mọi cử động của bọn chúng Động tác của những tên này cực nhanh Chỉ một lát sau đã bỏ đến nơi Cả đám không còn cách nào Đành lùi vào trong hàng trước Viên mục dã lùi rất chậm Bởi vì cậu muốn thăm dò xem bọn chúng muốn làm gì Trường khai bỗng hỏi Có phải bọn chúng muốn bảo vệ thứ trong hàng không Viên mục dã thoáng lùi về sau một chút Cậu lắc đầu Không, bọn chúng đang lùa chúng ta vào hàng Trương Khai giật mình Cái gì? Đúng là như thế Bởi vì viên mục dã phát hiện Chỉ cần cậu lùi về sau một bước Bọn chúng sẽ ép sát một bước Đồng thời cũng thu hẹp lại vòng vây Rõ ràng là đang xua mọi người vào trong hang động phía sau lưng Những người có vũ khí lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng Để tiến hành chống cử Thật ra số lượng người của bên viên mục dã hơn xa những tên kia Nếu đánh nhau chờ chắc đã thua Nhưng dù sao đó cũng không phải là người sống cho nên tinh thần của mọi người cũng thấp hơn một chút. Đại quân quay đầu hỏi đoàn phong đang đứng ở cửa hàng. Làm sao bây giờ? Đoàn phong suy nghĩ rồi bảo Mọi người vào hàng trước đi. Mấy người trần huy nghe xong mà cứ như được trả tự do bọn họ vội quay người chạy vào hàng còn người của số 54 thì vẫn canh ở cửa hàng không chịu lùi nửa bước nhưng những tên kia dường như chỉ muốn bọn họ vào hàng mà thôi. Lúc này đoàn phong nghĩ ra điều gì đó Anh ta nói với trường khai và đại quần, cảnh giữ chặt chỗ này, đứa nào tiến vào thì giết đứa đó. Đoàn phong nói xong bèn quay người tiến vào hàng, viên mục giã thế thế cũng vội vàng chạy theo. Tập 36 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.